Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4122 thực lực cuối cùng của chân Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hôm nay hắn đã là xưa đâu bằng nay. Đã có ma tộc đại thống lính chín. Thành thực lực. Thất sắc huyền băng hỏa lệnh người liếu lưới. Liên quảng hàn chân nhân. Đều thiếu chút nữa tại trong tay của hắn vẫn lạc. Như vậy việc trọng đại. Hắn coi như là không phải dự đoán biết được. Lại làm sao có thể vắng họp? Quang hồ hiện tiên lộ lộ ra Điền tiểu kiếm cảnh nguyện, một mực. Chính là phi thăng thành tiên, làm cho này, hắn không biết đã ăn bao. nhiêu khổ. Hôm nay kỳ ngộ liền bày ở trước mắt. Điện tiểu kiếm càng không muốn lỡ mất dịp tốt, mình là nhất định có. Thể người cười cuối cùng địa phương. Nhưng mà hắn không có lâm hiên như vậy vận khí, có thể từ vũ đồng tiên. Tử trong miệng, hiểu rõ đến rất nhiều vật hữu dùng, bất quá điền tiểu. Kiếm thế nhưng là rất rào hoạt địa phương. Không biết thì như thế nào, chẳng lẽ mình không thể đi chủ động tìm. Kiếm sao? Hắn vốn là theo dõi một ít gì giới đại năng đều muốn từ bọn hắn trong miệng đạt được mình muốn biết rõ đấy thứ đồ vật. Đánh lén Điện tiểu kiếm tiến triển thập phần thuận lợi Chính là một ít bình Thường thế giới cường giả Ở đâu có thể cùng hắn so sánh với Rơi vào Trong tay của hắn Giúp hồn luyện phách Nhưng mà lại chẳng được gì Bọn người kia cũng không so với hắn biết Được thêm nữa Làm sao bây giờ đây Điện tiểu kiếm thế nhưng là to gan lớn mật đấy Vì vậy ra hỏa này đem. Chủ ý đánh tới chân tiên thân lên đây. Không sai chân tiên. Tại điện tiểu kiếm xem ra, làm như vậy, nhất định sẽ có nhất định được. Nguy hiểm, vốn lấy tính cách của hắn, lại cũng không bởi vậy lùi bước. Từ những tiên nhân kia trong miệng, khẳng định có thể biết được phi. Thăng bí mật. Điện tiểu kiếm trong nội tâm suy nghĩ đấy. Như cũ là đánh lén. Khoan hãy nói cơ hội rất nhanh đã bị hắn đã tìm được, nhưng mà một trận chiến này kết quả lại làm cho Điện Tiểu Kiếm quá sợ hãi. Đừng hiểu lầm, không phải chân tiên mạnh mẽ không hợp thói thường mà là ra ngoài ý định yếu, nhanh và gọn bị hắn giải quyết hết. Điều này sao có thể đây? Điện Tiểu Kiếm nghẹn họng nhìn chân chối, hầu như cho là mình tính. Sai đem thần thức thả ra ký càng tìm tòi. Chính mình chắc chắn không. Có tính sai. Tên trước mắt trăm phần trăm là chân tiên. Tuyệt không phải đạo đồng. Nô bục. Có thể. Ngày xưa ma tộc đại thống lính cũng đánh chân tiên bất quá. Muốn hơi kém hơn một điểm đấy mà hôm nay chính mình. Mặc dù xưa đâu. Bằng nay nhưng là chỉ vẹn vẹn có năm đó đại thống lính chín thành. Thực lực về tình về lý đều là đánh không lại chân tiên địa phương. Trừ phi năm đó hàng lâm đến linh giới ba cái kia ra hỏa đều là chân tiên trong khó gặp đỉnh cấp cường giả nếu không chuyện này còn. Thực không có cách nào đi giải thích rõ ràng rồi. Điện tiểu kiếm suy đoán không sai. Cùng lúc đó, Lâm Hiên giống như vũ đồng tiên tử thỉnh giáo lấy tiên. Nhân thực lực cuối cùng như thế nào? Tiên nhân sao có mạnh có yếu, tuy rằng hướng lên. Chỉ có một cảnh. Giới đạo tổ, nhưng còn lại tiên nhân thực lực kỳ thật cũng là sai. Lệ quá nhiều đấy. Trong đó cường giả. Có lẽ cùng ta không sai biệt lắm yếu, hắc hắc. Dùng lâm đạo hữu thực lực của ngươi hẳn là rất nhẹ nhàng cũng có thể. Diệt trừ. Vũ đồng tiên tử êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái gì chân tiên yếu như vậy? Lâm hiên nghe được nhưng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cùng. Mình nguyên trước hết tưởng tượng đồ vật an toàn không đồng dạng như vậy. Không sai. Thực lực bọn hắn không hơn cuối cùng bất quá là vận khí. Từ nhỏ chính là chân tiên tiến thủ tâm tự nhiên không có cách nào. Cùng chúng ta so sánh với đấu pháp kinh nghiệm tự nhiên lại càng. Không dùng sách nếu không phải đại bộ phận chân tiên bản thân không. Có có gì đặc biệt hơn người bọn hắn cần gì phải nhiều ba nghìn thế. Giới nhiều như vậy cố kỳ. Vũ đồng tiên tử biểu lộ khinh thường vô cùng cái kia. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì lúc trước hạ giới đuổi bắt hóa Vũ. Chân nhân đều là chân tiên trong bài danh hàng đầu cường giả bình. Thường chân tiên có thể xa không có lời hại như vậy đấy. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra nhưng mà Vũ đồng tiên tử rất nhanh lại một. Bồn nước lạnh rồi cho xuống dưới ngươi cũng đừng cao hứng được quá. Sớm, mặc dù lớn bộ phận chân tiên cũng không khó ứng phó, nhưng cái này hơn 200 tên chân tiên ở bên trong tổng vẫn có một ít khó xây. Dưa cường giả, nếu là đụng thấy bọn họ nhất quyết không thể chủ quan. khinh thường, chớ đừng nói chi là đạo tổ. điền tương thật sự có lợi hại như vậy sao? Ân! Vũ đồng tiên tử nhẹ gật đầu sọ đạo tổ cùng bình thường chân. Tiên hoàn toàn bất đồng coi như là A-tu-la-vương phục sinh chúng ta. Những người này chung vào một chỗ cũng tuyệt đối đánh hắn bất quá. Trừ phi ba nghìn thế giới đồng tâm đồng đức nếu không. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào đấy. Nói đến đây nàng thở dài được rồi xe đến trước núi ếp có đường. Nói ngắn lại coi như là chỉ có một đường hy vọng Chúng ta cũng tuyệt Không buông tha cái gì Vậy kế tiếp chúng ta ứng với nên như thế nào Như thế nào ta không phải nói Có lẽ tìm kiếm cửu thiên tức những Sao tốt rồi chúng ta hay vẫn là tách ra đi Tìm kiếm được bảo vật tỉ Lệ muốn lớn bổn cung cái này liền cáo từ rồi Vũ đồng tiên tử nói đến đây hướng lâm hiên nhẹ gật đầu toàn thân thanh mang cùng một chỗ như tia chớp cầu vồng bình thường biến mất ở phía chân trời rất nhanh tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai lại là một gã tiên giới nô bộc tìm ở đây bị nàng một kiếm cho chém dít sạch rồi linh giới đệ nhất cường giả cái kia đặt ở ba nghìn thế giới cũng là số một số hai nhân vật Đừng nói chính là một tiên giới nô bộc coi. Như là chân tiên, có thể ngăn trở nàng cũng không có mấy người. Thiếu gia, ta có thể không muốn cùng ngươi tách ra đấy. Nguyệt Nhi, yếu ớt thanh âm truyền vào lỗ tai. Phu quân, chúng ta mới gặp mặt không bao lâu, liền khổng tước cũng không muốn, dù sao từ biệt liền mấy ngàn năm, thật vất vả mới gặp mặt, chỗ nào có thể lập tức lại tách ra. Mỹ nhân ăn trọng, Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười ai nói. Chúng ta muốn phân lái đi ở đây diện tích rộng lớn, coi như là chia. Nhau tìm kiếm lại có thể tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ rồi, huống chi sát. Cơ trùng trùng điệp điệp, chúng ta tự nhiên muốn cùng sinh cùng tử. Tốt, cùng lúc đó bên kia tại vũ đồng tiên tử trong miệng không gì làm. Không được điện tương, lại gặp phiền toái. Làm như đạo tổ hắn là rất mạnh không sai Nhưng nguyên tố chi thần cũng là cả gì thứ nguyên không gian mạnh nhất Tu luyện giả Chú ý không phải một cái giao diện mà là cả gì thứ nguyên không gian Hắn lính ngộ cái vũ trụ này tất cả thiên địa pháp tắc ở địa bàn của Mình lại trong tay nắm giữ thiên thời địa lợi nhân họa vô luận như Thế nào thực lực đều là không để cho con nhỏ xem đấy. Phải biết rằng cái này thứ nguyên, thần linh không chỉ một cái, nhưng hắn vẫn là mạnh nhất. Còn lại ma thần cũng tốt, chiến thần cũng thí, thu thần, tinh linh. Thần gì gì đó chung vào một chỗ, có thể đều không có hắn vì này nguyên. Tố chi thần cường đại, trước kia cũng là không hướng mà không lợi a Hai tên gia họa đều là tâm cao khí ngạo vô cùng cái này một phát. Tay mới phát hiện không thể nếu muốn giống như bình thường nhìn ếp. Vì vậy, một cái tế ra vạn cuốn thiên thư, một cái thả ra nguyên tố bào. Vật, ngươi tới ta đi đánh cho cái rối tinh dối mù. Điện tương vừa sợ vừa giận, nguyên bản, hắn thật không có đem đối. Phương để vào mắt, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ hỏa này rõ ràng còn Tính một cái cường địch Nếu là đổi một cách địa điểm điện tương trăm phần trăm có chiến thắng nắm chắc có thể tại đối phương trên địa bàn hắn lại trong tay nắm giữ cái này thứ nguyên vũ trụ toàn bộ pháp tắc đều muốn thủ Thắng có thể đá vô cùng không dễ dàng Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?